Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy ngày sau, mạnh hắn vũ mời cô ăn cơm. Ăn đến một nửa, đối nhiên tất cả đèn đều đầu loạt tắt. Bên tai chuyển đến đến tiếng đàn violon diễn tấu bài Carmen, phòng đáng nhiệt liệt chào dâng. Hơi nghi hoặc cô khe kêu, hắn vũ. Nhà hàng một mảnh tối đen mot nua đot nhien tat thể thấy gì, chỉ có mấy ngọn nến nhỏ ở phía xa xa pha ra ánh lửa mỏng manh cô còn ngửi được hương thơm nhè nhẹ của hoa tươi một tiếng chuông vang lên tất cả bàn ăn gần đó đều đốt nề lên anh nến lấp lánh vây quanh hai người mạnh hàn vũ trong nháy mắt trở thành một vương tử tay cầm một bó tulip màu xanh mạnh hàn vũ chân thành nhìn cô tăng em mạnh hàn vũ không biết khi nào thì bước đến cạnh cô đặt bó hoa màu xanh vào tận tay cô hoa này vì em mà tuyển chọn anh cảm thấy thích hợp với em cảm ơn Cô khé mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hơi nhăn một chút căng thẳng Cô dự cảm chuyện này sẽ xảy ra Mặc dù vậy, cô vẫn là trở tay không kịp Cô chưa muốn đối mặt với chuyện này Chỉ mong là không phải Lệ chi, mong la khong phai le chi ga cho anh Anh mở hộp nhận ra thăm tình nhìn cô, biểu tình thật sự nghiêm túc Ngay cả đoán được nhà lệ chi vẫn hoảng loạn tâm như là cọ bão lớn Anh, anh muốn em gã Cô chân trở khe nói mạnh hàn vú nghĩ đến cô vì quá kinh ngạc chưa thể định thần lại được nên ôm chặt cô vào trong lòng đúng rồi nhưng đừng quá ngạc nhiên như vậy đồng ý anh được không anh lúc nào cũng như bội hoa phiên siêu vô định chưa bao giờ anh nghiêm túc như vậy anh đã lọt vào cái bẫy mang tên nha lệ chi rồi đáng sợ nhất là anh tự nguyện mắc bẫy nếu lấy danh nhớ hôn nhân mới có thể trói chặt nha lệ chi bên người anh vui vẻ cam chịu nhưng mà em cô thì tào lầm bẩm một câu em chưa nghĩ tới tại sao lại khó nói như vậy cô yêu hắn nhưng mà đi đến hôn nhân thật sự đón nhận ánh mắt vui sướng trong mong đợi của mạnh ngàn vũ cô trầm mặc mạnh ngàn vũ nắm lấy tay trái nhà lệ chi đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út anh phát hiện bàn tay cô có chút run rẩy màu bạc của chiếc nhẫn ánh lên rồi tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ lệ chi Anh giúp em đeo." Mạnh Hàn Vũ như tình nói, trên mặt là nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Nha Lệ Chi ngưng mắt, nhìn chiếc nhẫn lòa sáng trên ngón tay mình, đột nhiên hai má bị nang lên, đôi môi ai đó nhẹ nhàng ngon xuống, giống như làm nghi thức thệ ước vậy. "Lệ Chi, anh muốn chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ." Mạnh Hàn Vũ nhiệt tình nhìn chăm chú Nha Lệ Chi, ôm chặt cô vào trong lòng. Hai tay Mạnh Hàn Vũ ôm lấy hai má Nha Lệ Chi, dịu dàng ngút lấy cô ngọn cái hơi dùng lực nhà lệ chi theo đó khé mở đôi môi anh đào mạnh hàn vũ nhanh chóng đưa chiếc lưới linh hoạt mà nóng bỏng vào trong miệng cô chờ mình quần lấy lưới cô hút lấy chất mật ngọt ngào nhà lệ chi ngẩng đầu lên tay nhỏ bé theo bản năng ôm lấy cộ anh cái lưới chủ động đón ý anh triển miên môi của cô giống như được bôi một lớp thủy quang vậy càng thêm mềm mại động lòng người Mạnh hẳn vũ dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say sư của cô. Cô cứ ngủ như thế, không một chút phòng bị. Anh Lâm vào trầm tư. Ai cũng từng có lúc phải đối mặt với sự lựa chọn. Không biết phải làm sao. Nếu sợ hãi mà lùi bước, thì càng không ngừng mắc sai lầm. Yêu thương người kia như vậy, quan trọng như vậy, chỉ cần một lúc không cẩn thận, liền mất đi. Thế giới này chính là hơi ớt như vậy. Khi đó... Không còn nắm chặt lấy tay em, vẫn rất hối hận. Khi đó không có lơn tiếng nói với em rằng, em đừng đi, vẫn rất hối hận. Khi đó không có nói rõ tâm lý chân chính của bản thân, vẫn rất hối hận. Hối hận là một loại cảm xúc hao phí tinh thần, là so với tổn thất càng tổn thất hơn nữa, so với sai lầm càng sai lầm hơn nữa. Mà hiện tại anh không nghĩ sẽ hối hận. Nhẹ nhàng vốt vè khuôn mặt nhà lệ chi Đây là cô Là cô mà anh vẫn ngày đêm mong nhớ Mạnh hẳn vũ nhịn công được Hôn lên môi cô thật sâu Hàn vũ Nhà lệ chi bị cái hôn làm tình giấc Kinh ngạc nhìn đôi mắt Chứa đựng nhu tình của anh Lệ chi gả cho anh được không Mạnh hẳn vũ dùng sức Ôm lấy thân thể cô Biểu tình yếu ớt nói Nhà lệ chi hôn nhẹ lên môi người đàn ông cô yêu Ở bên tay anh nhỏ giọng nói Em yêu anh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Hẻo Ngôn Tình để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net